Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Để 3213 chương bảo xà hóa thân ngã xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Mà lâm hiên thần thông còn không ngừng với này. Tay phải nhất quyền đánh ra. Tay trái thì 5 ngón tay thành trộn. Cùng với động tác của hắn. Một thanh tiên kiếm từ hắn chỉ tay gian. Giữa hiện lên xuất ra. Mỏng manh như thiền rực.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 Già vân tế nhật thanh thế to lớn dĩ cực, nhưng chỉ chớp mắt rồi lại nhanh chóng biến mất tất cả kiếm khí. Phản phất bị áp xúc chung một chỗ, biến thành nhất tinh tế tinh ti. Nọ kiếm ti tinh xảo dĩ cực bên trong lại ẩn chứa có lệnh nhân hồi hộp. Pháp tắc chi lực, này công kích còn chưa thật sự rơi xuống bảo xà thân thể bốn phía. Trong hư không liền chợt vô sớ ngũ sắc phủ văn hiện lên xuất ra. Như biển triều nộ đảo loại tuôn ra. Hóa thành nhất tầng vô hình cấm. Chế đem nàng vững vàng khóa lại. Này đi. Nàng này vừa sợ vừa giận cũng rõ ràng chính mình tình thế nguy cơ. Nhưng tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Vỗ đầu lâu vài đảo ngăm đen kiếm quang trợt lói xuất ra. Theo sau nàng trên tay lại lần nữa hiện ra một thanh ngâm đen cử phủ. Cán búa mặt ngoài mặt vừa trông rất sống động đến cực chỗ. Nàng này hai tay cầm, phủ nhận chỗ bắn ra suốt một vòng vòng tròn. ngâm đen hồ quang, hung hăng chảm lạc. Nhất thời hắc mang vừa nổi lên, nhất đảo nguyệt nha hình quang nhận cơ. Hồ muốn phách khai thiên địa cùng những. Này ngâm đen kiếm quang vừa. Nổi lên, hướng tới phía trước chạm đi Công kích như vậy, nàng này đã trải qua kiệt đem hết toàn lực coi như Một loại độ kiếp kỳ tồn tại cũng không muốn trực tiếp đối đầu Tuy nhiên tiếp xuống, lại xảy ra khó có thể tin nổi một màn, nương Theo như thế xung động lòng người tiếng đánh truyền vào cách lỗ tai Kiếm quang cũng tốt, phủ búa mang cũng được cũng không có phát ra Nổi mong muốn hiệu quả những Này ngũ sắc phủ văn dường như không Thể phá vỡ vật đem những Này công kích ngạnh xanh xanh bắn ngược Mở căn bản vô phương phá vỡ cấm chế mảy may Bảo xà vô phương thoát khốn xuất ra như trước không thể đồng đậy Như vậy nàng này là thật sự sắc mặt đại biến Tuy nhiên mới vừa rồi công kích nếu không có phát ra nổi mong muốn Hiệu quả, giờ này khắc này còn muốn muốn biến chiêu, cũng không còn. Kịp rồi. Cao thủ quá chiêu chích tranh ly hào, chỗ đó có thời gian đi cho nàng. Từ từ thử nghiệm, cơ hội chỉ có một lần, nếu sai mất nọ liền muốn thừa. Nhận đáng sợ kết cục. Bảo xà sắc mặt đắt là khó coi vô cùng, thậm chí có như vậy vài phần. Điên cuồng ý. Lại chỉ có thể chơ mắt nhìn mình bị nó đáng sợ kiếm. Quang nuốt hết đi vào. Theo sau Huyền phong vừa nổi lên cùng trời cuối đất. Lại hóa thành. Nhất đạo mù xương cổ phong đồng giảng đem cấp quét tới nhập. Lưỡng trùng bất đồng pháp tắc chi lực đều có thể sợ vô cùng. Dưới tình huống này đừng nói chính là một khối hóa thân coi như là. Bảo xà bản thể không chết cũng bị lột ra. Đấu pháp đến này một bước, có thể nói chút nào hoài niệm cũng không. Trận này thế lực ngang nhau đấu pháp, rốt cuộc phân ra thắng bại. Không, tiếng kêu thảm thiết truyền vào cây lỗ tay, nọ phong bảo trung truyền. Đến thanh âm lại tràn ngập oán độc lâm tiểu tử, ngươi không muốn. Thái quá đắc ý tiếp theo, bổn cung nhất định sẽ bản thể rớt xuống. Đem ngươi nhìn xương thành cho. Này dạng uy hiếp như hoán nhất danh tu tiên trách nhiệm khẳng định Không thể nhìn như không thấy Dù sao đắc tội dĩ là chân ma thủy tổ Nó kết quả chính là hòng bét đến cực chỗ Tuy nhiên Lâm Hiên lại chẳng hề để ý Ngã không phải nói Hắn đã chạy Qua đến có thể bỏ qua bảo xà bản thể tình trạng Mà là Khác có Duyên cớ Tục ngữ đoạt được tốt Con giận hơn nhiều không ngứa, khoản nợ hơn. Nhiều không lo. Chân ma thủy tổ hóa thân chính mình cũng không phải lần đầu tiên diệt. Sát, cùng bảo xà băng phách hai nữ gian giữa cừu hận, đã sớm không chết. Không ngừng. Coi như hiện tại đem cái đó buông tha, chẳng lẽ nàng hóa thân liền sẽ. Mang ơn tiếp theo gặp mặt buông tha chính mình sao. Nay hiển nhiên là không có khả năng. Nếu song phương thù hận đã đến vô khả hóa giải tình trạng, nó chính Mình còn có cái gì cần phải cố kịa ni Bảo xà này phiên uy hiếp ngôn ngữ, Lâm Hiên căn bản là không có phóng Ở trong lòng, hoặc là thuyết, thuần túy là làm như một chuyện cười Nghe một chút coi như xong Lâm Hiên không có mảy may lưu thủ Pháp tắc chi lực mãnh liệt bồng bột bảo xà hóa thân liền ngay cả. Nguyên Anh đều không có cơ hội chạy thoát trực tiếp ngã xuống chút. Nào dấu vết đều không lưu. Hô! Lâm Hiên thở phào nhẹ nhỏm. Mới vừa rồi nọ một phen áp chiến quả nhiên là nguy hiểm dĩ cực như có. Chút sai lầm, lộng bất hảo chính là ngã xuống kết cục. Chân ma thủy tổ đương thực sự khó đối phó. Cho dù là một khối hóa, thân thực lực cũng hơn xa cung cấp tồn tại rất nhiều. Hoàn hảo chính mình như trước là cười đáp tối hậu người thắng. Lâm Hiên trong đầu ý nghĩ chuyện xong tuy nhiên vào thời khắc này. Nhất trận kịch liệt bảo liệt thanh âm truyền vào cách lỗ tai. Vang ẩm ẩm. Thanh âm kia bàng bạc, liền phản phất có cuồn cuộn thiên lôi rớt, xuống. Lâm Hiên vội vàng theo tiếng quay đầu chỉ thấy phương xa thiên cực. Phương viên chăm rằm toàn bộ bị thanh sắc lôi hỏa nuốt sống đi vào. Thanh thế kinh người vô cùng. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại tâm niệm nhất đồng hạ lập tức khôi phục. Cùng để nhị nguyên anh thao túng hóa thân gian giữa liên hệ. Không ngoài sở liệu hôm nay hắn tình hình là trật vật dĩ cực căn bản. Là ngăn cản không được nếu không có dược linh thân thể có cực kỳ. Đáng sợ khôi phục năng lực chỉ sợ sớm đã hồn phi phách tán đi. Nhưng dù vậy tình hình cũng không ổn dĩ cực tổn thương một chút bồn. Mạng nguyên khí. Dù sao để nhị nguyên anh cảnh giới vẫn còn phân thần kỳ muốn hắn. Ngăn trở linh hồ tôn giả bất luận tử na cái góc độ thật là đều thái. Quá miễn cứng. Lâm Hiên đem này một màn nhìn tại trong mắt tự nhiên là giận tím mặt. Thân hình chợt lóe, liền muốn sông lên phía trước. Tuy nhiên nọ linh hồ tôn giả trên mặt, lại hiện lên một tia rượu dị. Sắc, không nói hai lời, hướng tới trái ngược phương hướng chạy. Liền ngay cả bảo xà hóa thân đều đã trải qua ngã xuống nàng chỗ đó. Còn có can đảm để lại chỗ này cùng lâm hiên đan đà độc đấu ni. Chút nào phần thắng cũng không, hắn có khả năng không tưởng như bảo xà. Một loại hồn phi phách tán đi, dù sao đối phương tổn thất cũng một. Khối hóa thân mà thôi, hắn để lại chỗ này chính là bản thể. Co được sẵn được mới là đại trưởng phu. Giờ phút này đối linh hồ tôn giả đến thuyết chạy trốn chính là lựa. Chọn tốt nhất. Mặc dù như vậy, hậu hoạn vô cùng, nhưng việc cấp bách là đem mạng nhỏ, nhi giữ được. Độ kiếp kỳ tu tiên giả Thọ nguyên dài đăng đẳng dĩ cực, cho nên đối với chính mình mạng nhỏ nhi, xa so sánh người bình thường càng thêm. Quý hiếm, cùng lắm thì chính mình ly khai nơi đây, dù sao linh giới diện tích, rộng lớn chỉ là tạo thành hán tiểu giới diện liền có số lượng trăm. Hơn chính mình tìm cách hẻo lánh hồng hoang đại trạch nhất tránh né Này lâm tiểu tử chẳng lẽ còn có thể nhìn chăm chú chính mình không Bụng sao Linh hồ tôn giả hung tợn tưởng, tưởng như thế Người này không hổ là nhất đời Kiêu hùng hoán nhất sanh tu tiên giả có khả năng không nhất định Năng lực nghĩ ra này trùng xử lý pháp tới Chủ ý đánh cho không sai, bất quá sợ này khắc này tưởng muốn thoát. Thân lại chỗ đó có dễ dàng như vậy đi. Thấy đối phương hóa thành nhất lũ kinh hồng, Lâm Hiên khói miệng biên. Lộ ra một tia châm chọc trốn đều lúc này, đảo hữu dĩ là còn đi. Được đến sao? Lời còn chưa dứt, Lâm Hiên nhất chỉ hướng trước điểm suốt. Đâm nữa. Từ mặt nguyệt thiên vô điện trong toát ra một mảnh ngũ sắc quang hà. Một chút lóe ra, liền không sai nhập hư không không thấy. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.